Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đạo. Chúng ta cùng đến với quyển 5. Chương 256 Tự sát. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. À hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Bởi vì chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạch Vô Cẩu vắt động thích chấn lên vai, đi theo Go Miễn quý bất quý dẫn đường. Cô với giọng nhẩm tám thi triển phép tận hành, chạy đến vị trí đồng thích trấn vượt chỉ. Không lâu sau đã đến trước cửa động phủ. Nơi này là một vách đá mọc đầy rêu xanh, một nơi điều vài rất thường thấy trên núi cao. Hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu đồng thích trấn không nói là ở đây thì có lẽ đến cả quy bất quy cô sẽ bỏ qua. Mây người và yêu đi đến trước vách đá. Ông già già hiểu cho Bạch Vô Cầu, thả đồng thích trấn xuống. Cười tùm tìm nói Đã đến cửa nhà rồi Mời bọn ta đi vào uống ngụm nước đi nhẹ Đồng thị trấn khép mỉm cười Ngàng đầu nhìn mặt trời trên cao rồi nói Lúc này vẫn còn sớm Phải chờ đến giờ thân Ánh mặt trời hoàn toàn bao trùm chỗ này Thì ta mới có thể mở động phủ ra được Ngài cũng biết đấy Trong số những người đến Hoa Sơn có không ít tu sĩ đạo hành cao thâm Nếu ta không ra cố cho cẩn thận nơi nơi này đã sớm bại lộ rồi. Đang nói chuyện, sắc mặt Đồng Tích Chấn đột nhiên thay đổi, nụ cười thường trực trên môi nháy mắt cứng đờ. Quỷ Bất Quỷ nhìn mặt đoán ý, biết là trong động phủ đã xảy ra chuyện. theo ánh mắt Đồng Tích Chấn nhìn qua, trông thấy một góc diêu xanh trên vách đá đã bị gạt đi. Nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra thay đổi này. Oát con, niềm điều trong động phủ này của ngươi có thêm thứ gì cổ quái kỳ lạ? ngươi tự biết hậu quả rồi đấy." Quỷ Bất Quỷ nhìn thẳng vào mắt Đồng Tích Chấn, cười khà, khà nói tiếp. "Bây giờ có phải đang muốn nói là, nhà ngươi đã xảy ra biến hóa gì đó không?" "Có ngươi đã đi vào." Đồng Tích Chấn nói, mà sắc mặt trở nên xanh mét. Trước đó khi biết đệ tử của mình hầu như đã chết sạch, cũng không thấy hắn kích động như thế này. Bên trong động phủ, cả giống tất cả những điển tịch mà mang đi từ chỗ Tử Phủ bất quy độ đã được sửa lại và một ít thiên và một ít thiên tài địa bảo, còn cả thứ cấm thuật đã sắp sửa đại công cáo thành. Nếu việc thứ này đều bị người khác lấy đi, vậy thì chuyện hắn phản bội sư môn chính là một trò cười thiên cổ. "Buột biết có bị mất đồ hay không, ngươi vào xem là biết chứ gì?" Bạch Vô Cầu liền đi động thích trấn tiếp tục nói, "Không phải ông đây nói ngươi chứ, đã đến trước cửa nhà mình rồi." Ngay còn khách khí cây rẻ Đồng thích Trấn tỏ vẻ miễn cưỡng Đưa tay ấn vào vị trí trung tâm vách đá Ngay khi ngón tay vừa tiếp xúc Với rêu xanh trên bề mặt Thì đùng một tiếng Một luồng lực cực mạnh xuất hiện đánh bay đồng thích chấn đi Đầm gãi hai cây cây to Rồi bơi ngã xuống đất Hắn lào đào bỏ dậy Lào đi máu tươi Dì ra khóe miệng Nói với bách vô cầu Ta đã bày chí loại trận pháp trồng treo nhau lên đó Trận pháp có thể tác động lẫn nhau Tổ hợp ít nhất 30 loại biến số Nếu cô chấp đi vào Kết quả sẽ như vừa rồi Con trai ngốc Chúng ta cứ chờ đến giả thân đi Chương kiến Đồng Thích Trấn bị đánh bay Quyền bật quỷ cũng hiểu trận pháp giữ cửa Không dễ hóa giải Cho dù đích thân mình ra tay Cũng không thể hoàn toàn phá giải trước giờ thân được Thế là ông già can tên thô lỗ lại Rồi tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn hoạt con à, không phải là ngươi học hư, muốn dùng mấy người bọn ta đi làm cu ly cho ngươi đây cha. Lâu này, Đồng Thích Trân không biết bên trong động phủ đã xảy ra chuyện gì. Hiểm thấy một lần tỏ ra nôn nóng bực bội. Hăn nghe Quỳ Bất quy hỏi như vậy, vẻ mặt không chút biểu cảm nói. Nếu các người không tin, thì có thể kết liễu Đồng Thích Trân ngay bây giờ. Khi đến giờ thân, sẽ có bảy trận pháp giữ cửa tạm thời mất hiệu lực. Còn lại hai trận pháp Chấp huyến không nguyên chỉ mất một chút thời gian phá giải thôi ra tay đi đi đồng thích trấn trước sau bày ra vẻ ta sống đủ rồiạch vô cầu liền đổi giận sông tới muốn vạn gãy cổ hắn lại bị quy bất quý cười tùngm tìm ngăn lại đã tốn hết bao nhiêu ngày rồiế làm gì mới canh giờ còn lại cho thì chờ thôi còn chả gốc nhà ngơi chấp người sắp chết làm cây gì nói thế nào thì người cũng từng làm yêu vương Đừng chấp mấy kẻ phạm trận Mai mới khuyên được bách vô cầu Ở yên Quỳ bất quy lại cười khà khà Nói với đồng thích chấn Bọn ta cùng người Đợi đến giờ thân Nói đoạn Ngồi miễn quỳ bất quy Và hai con yêu quái Tìm lấy một chỗ sạch sẽ ngồi xuống Còn đồng thích chấn vẫn cứ đứng yên như tượng phía trước vách đá Đôi mắt nhìn thẳng vào đám rêu xanh bên trên Miệng không ngừng bấp máy như đang lầm bẩm nói gì đó Chỉ là không ai nghe được hắn đàng nói cái gì. Trời mãi cũng đến giờ thần, mặt trời dần lặn về tây, chiếu ánh cuối cùng lên trên vách đá. Để khi ánh nắng chiếu lên toàn bộ vách đá, lễ cây màng xanh bên trên chậm rãi biến đổi, chúng bắt đầu khô héo dần, chờ cho xanh khô héo hơn phân nửa, đồng thích chấn vẫn luôn đứng trước vách đá, đôi điển giơ tay ấn vào vài vị trí trên đó. Sau đó, hắn lấy từ trong áo ra Dụng cụ đánh lửa lúc sáng lấy ở chỗ quán trỏ Que lửa lên Rồi đốt đám rêu xanh chỉ còn lại không nhiều lắm cậu lúc này Khi đam rêu xanh bị đốt xảy ra biến hóa Hắn tiếp tục không ngừng Ấn vào mấy vị trí trên bề mặt vách đá Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh Chỉ trong mười mấy nhịp hô hấp Trong một khoảnh khắc Bàn tay đồng thích chấn Ấn vào vách đá Toàn thân hắn lập tức ham sâu vào bên trong Thôi xong Chúng ta trúng kế rồi thẳng danh này, muốn chạy trốn. Bạch Vô Cẩu vẫn luôn ở phía sau dinh trăm đồng thích trấn, kề này đâm vào bên trong vách đá, Hà Liễn như phả xá có điều kiện lập tức vọt vào theo. Tên lô theo sát đồng thích trấn cùng chìm vào trong vách đá. Ngô Bến Quỷ bất quý cùng với nhóc nhẩm Tam ở phía sau, cùng đôi gót một người một yêu đi vào bên trong. Đi vào rồi mới phát hiện nơi này không lớn lắm. Bên trong vách đá Chỉ có một cái giường đá Hết sức đơn giản Lại thêm một bộ bàn ghế đá Ngoài trừ những vật dụng Dùng trong sinh hoạt Thì toàn bộ động phủ Đều chống không Chẳng có thứ gì khác Đồng thích chân tiến vào đầu tiên lúc này Đang quỳ gục dưới đất Sắc mặt xám huét như cho tàn Bất động Mà ninh chăm chăm khoảng không Chống trải trước mắt Quỳ bật quỳ dạo quanh Tại chỗ một vòng Quay đầu lại Nhìn đồng thích chân nói Được rồi Giọt quật cũng vào được Căm thuật mà người hào hết bao nhiêu năm Cung phụng tu luyện đâu Lấy ra đây cho ông giả ta xem một chút Đồng thích Trấn Không thèm để ý quý bất quý Thân thể hắn bắt đầu khẽ run lên Hai mắt nhắm lại Lầm bầm trong miệng Kết quả vẫn là một giấc kê vàng Giờ đã tỉnh mộng rồi Ta cũng nên đi thôi Ta vứt bỏ tính mạng thân ra Kết quả lại là như vậy Trong khi nói Hán đột nhiên đứng dậy Đi đến trước giường đá Rồi tay lấy từ dưới giường ra Một thanh trường kiếm Hán tuốt kiếm khỏi vỏ Rồi kề lưa kiếm lên cổ mình Xôi tay cắt đứt động mạch chủ trên cổ Màu tử nhay mắt trào ra Trông thấy đồng thích trấn rút kiếm tự sát Quỷ bất quỷ cũng không khỏi bất ngờ Vốn tưởng rằng đây Lại là miêu kế của đồng thích Trấn Nào ngờ Hán nói ra tay Là ra tay ngay Tầm thế hoàn toàn là chịu chết Ông giả vội vàng đoàn lại trường kiếm Trong tay đồng thích Trấn Lâu này quần áo trên người hắn Đã bị máu tươi nhuộm đỏ Toàn thân sụi lơ nga xuống đất Đợi chờ cách chết Đoàn lại được thanh kiếm Quy bất quỳ nhìn qua vết thương to tướng Trên cổ đồng thích Trấn Lập tức đi tìm quanh động phủ một vòng Mà không thấy có thứ gì cầm máu được Nếu người này đang diễn trò Thì trang diễn này Không khỏi đầu tư qua lớn rồi Trên người quy bất quỳ cô không bằng theo đan dược cầm máu. Lúc này, nhang nham Tam nhìn rắc ông già đang muốn cứu động thích trấn, lập tức nhỏ xuống hai sợi tóc của mình, đưa cho quỷ bất quy nói: "Dùng dao quả nhân bọn ta, tính mạng hắn sẽ không có gì đáng ngại." Nhân sâm toàn thân ngươi đều có tác dụng hoạt huyết lưu thông máu, cho hắn ăn dầu sâm thì hắn chết càng nhanh đấy." Quỷ bất quy cười khổng một tiếng, chỉ có thể điểm huyệt cầm máu cho động thích trấn. Được thương thế của hắn quá nặng Chỉ điểm huyệt thôi Thì tám phần là vẫn không qua được Sau đó Quỳ Bất Quỳ Lại xe xuống một mảnh vải Trên trường bào của mình Bằng lại viết thương cho đồng thích chấn Lan lộn nửa ngày trời rốt cuộc máu cũng ngừng chảy Chẳng qua sắc mặt đồng thích chấn lúc này Đã trắng bạch như giấy Xem ra cô không trụ được bao lâu nữa Quỳ Bất Quỳ tìm giấy bút trong động phủ Viết ra hai phương thuốc nấu uống Và dùng ngoài Xài nhóc nhầm tam nhanh chóng xuống núi tìm mua Chưa biết được nơi này Đã xảy ra chuyện gì Đồng thích chấn chưa thể chết được Thương thế của đồng thích chấn quá nặng Quyên bất quy và lộn suốt một ngày trời Mày còn nhiều miễn cưỡng Kêu được cái mạng của hắn Bành vô cầu ở một bên hóng chuyện Không hiểu sao ông giả Lại phải làm chuyện không đâu như thế Trong lúc ông già đang bận rộn xử lý vết thương Cho đồng thích chấn Tên thổ lỗ thò mò vào hỏi Ông giả Thằng danh này Đã tự mình cắt cổ thì cha cứ mặc hắn đi Chúng ta không ra tay đã coi như nhân từ rồi Còn cứu mạng hắn Làm cái rẻ Con trai ngấp Đồng thích trấn chết rồi Thì ai đi tìm cấm thuật cho ông già ta đây Mai mới xong xuôi mọi việc Quỳ bất quỳ cởi bỏ bộ quần áo Dinh đầy máu trên người xuống Tiếp tục nói Ngoài trừ cấm thuật Thì còn có bảo bối mà hắn mang từ chỗ tử phúc ra Dù sao cũng phải biết được Trung rơi vào tay ai chứ Nói đến đây Quỷ bật quỷ liếc nhìn sang ngô miễn Cười khổ một tiếng rồi lại nói Thật ra mà nói Đồng thích trấn còn sống ngày nào Thì ngày đó ông già ta còn chưa yên tâm Hàn chết đi thì trên đời này Có lẽ chỉ còn lão già tử phúc kia Là có thể trên cơ ông già ta Nên luận về mặt cơ trí Kiều lây hắn thì không hay một cái là Để lại cho mình thêm một đối thủ Nhưng mà người này không cứu cũng không được Lúc này Ngồi bên đang ngồi bên bàn đá Là xem mình nhân trí Ngày thêm quỷ bất quỷ nói chuyện với mình Hai mắt y vẫn không rời khỏi cuốn sách nhỏ trên tay bị ưng thì nói Ông già Cái tên suối quầy đồng thích chấn này Ông cứ phải dây vào làm gì Tự hắn đi tìm chết Mắc gì ông phải can Quỷ bất quỷ cười khả khả nói Hắn chết rồi Thì ông giả ta phải làm sao đây? Hàng chết ở trong đồng phủ của mình. Lúc trên chỉ có mấy người chúng ta chứng kiến. Đồ ở nơi này lại biến đi đâu? Một khi lão già tử phố kia tìm ông giả ta đòi của. Lộc ấy lại phải nói thế nào? Đồng thích trấn còn sống thì ít nhất. Có thể đội cái nổi này. Tùy ông. Ngồi bên vừa nói. Vừa khép lại minh nhân trí trong tay. Ý liếc nhìn qua đồng thích Trấn Hơi thở hết sức mong manh. Lại nói tiếp. Ông cứ ở lại đây với hắn đi ta đi xuống chân núi tím chỗ nghỉ nh Tam Bạch vô cầu hai người thì saoắm nhầm Tam thích ở trên núi rất nhàm chắnn để đi theo ngô miễn xuống quán trò dưới chân núi nghỉ lạiạch vô cầu thì ở lại với ông giả nghe giờ đồngích trấn vừa mới nhặt lại được cái mảng không thể lặ lội đường xa một khi miệng vết thương lại vỡ ra thì em là ông già chỉ còn cách giao tiếp với hồn phách của hắn Thế là ngô bên dân theo nhóc nhậm tam Và bách vô cầu rời đi Tiền thô lô xuống núi mua sắm chuẩn bị một ít chăn điệm đồ dùng Và thức ăn Xem tình hình thì có lẽ sẽ phải ở lại trong sơn động này Tầm chục ngày nữa May mắn động tích trấn Là đệ tử được tử phúc dạy rỗ ra Sức khỏe vượt trội hơn người bình thường Chỉ qua một ngày đã hồi tỉnh Nhìn quỳ bất quy ngồi trước mặt Hàn khe thở dài Hơi thở yếu ớt nói với ông già À, ngài tội gì Phải cứu sống ta Đi tìm đại phương sư Thỉnh lão nhân ra ngài ấy Điều tra chuyện cấm thuật bị trộm Quý bất quý cười khà khà một tiếng đáp <cười> Hà hà con à Ở đây không có người ngoài Người nói thật đi Có phải là bảo bối người cất trong động phủ này Bị trộm mất Người đến tìm ông giảm ta Và ngô miễn giúp đỡ điều tra đúng không Bởi vì giữa chúng ta Không có giao tình thân thiết đến bức ấy Để người mới diễn ra vở kịch này hả Có điều không phải ông giả ta nói người chứ Vở kịch này bỏ vốn qua mức rồi Là sao đừng có chơi tất tay như thế Đâm đầu vào tường tỏ vẻ một tí là được rồi Đồng thư chấn nhìn quy bất quy Để vẻ bất lực Cười hát ra một tiếng rồi nói Ngài còn cho rằng đây là diễn kịch Đã từng gặp qua vở kịch như vậy rồi sao Không tin thì ngài vẫn nên tự tay kết liễu ta đi Ông giả ta nói rồi Mạng của ngươi do tử phúc định đoạt Quỳ bất quy cười một tiếng Tiếp tục nói Ngoài trừ vị đại phương sư kia của chúng ta Ai cũng không thể động vào ngươi Ngươi chết rồi Thì tội lỗi đánh cắp cấm thuật Điền tịch rồi pháp khí các thứ Tìm ai đến gánh thay ngươi đây Một chê cũng không phải không được Trước tiên tìm những bảo bối đó về cây đã Đến lúc đó, ông giả ta giúp ngươi Nói đến đây Quyên bất quỳ hơi dừng một chút Rồi lại lần nữa, nói với Đồng Thích Trấn Người nghĩ kỹ lại xem Còn có ai biết số bảo bối của ngươi Giống ở chỗ này không Tìm được số bảo bối đó rồi Ông già ta sẽ đưa cả ngươi và chúng Trả lại cho đại phương sư của chúng ta Đồng Thích Trấn nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu Rồi vân khẹn lắc đầu cơ thể nhắm mắt mà đát Đời này chỉ có một mình ta biết Ta thật sự không nghĩ ra Còn có người nào biết À không Hồ Dũng biết chỗ này Nói đến đây Đồng thích chấn đột nhiên mở mắt ra Hắn nhìn quy bất quy Chêu chấp mắt mấy cái rồi nói tiếp Lộc trược ta bằng theo gã lên hoa sơn Đã từng đứng ở đây Nói rằng nơi này thích hợp xây động phủ Hồ Dũng Trong đầu quy bất quy hiện lên Vì đại sư Huynh có đôi tai to bè kia Trước đó gã ăn một cây tát của bách vô cầu Đã bị vặn ngược đầu ra sau Thường thêm điều vậy Hiển yên không nhẹ Nó không chừng lúc này Đã đi đời nhà ma rồi Đừng nếu Đồng thích Trấn Đang nhắc đến người này Có thế nào Cũng phải đi điều tra một chút Mới yên tâm được Quý bất quý trước tiên hỏi đồng thích Trấn xem Bình thường Hồ Dũng thường hay lui tới nơi nào Sau đó đánh thức bách vô cầu Đang nằm ngủ trên bàn đá dậy Nói, còn trai ngốc cả còn nơi cây tên Hồ Dũng bị ngơi tát cho lật đầu không? Đi bắt ngã về đây. Mạnh vô cầu mặc dù không tình nguyện, đều vấn đề mặt quý bất quý, mà thi chuyển yêu Pháp chạy đi. Thế tên thổ lô đã đi khỏi, quý bất quý mới cười với đồng thích trấn tiếp tục trò chuyện. Người lại nghĩ kỹ xem, còn có manh mối gì nữa không? Một khi thông tin ở chỗ Hồ Dũng không khớp, y đất vẫn còn biết đường khác mà lần chứ. Đồng thích trấn Lại suy nghĩ thêm nửa buổi Rồi vẫn lắc đầu nói Người ta có thể nghĩ đến Chỉ có là hồ dũng Ngoài trừ gã ra Thì không có khả năng còn có người khác biết đến chỗ này Vậy thì chỉ đành Chờ tìm được hồ dũng về thôi Câu bày lúc ấy ông giả ta Để lại cho gã một mạng Bằng không lúc này Cũng chỉ có thể truy hỏi hồn phách của gã Quyên bất quy gật đầu Cuối cùng lầm bẩm nói Vừa rồi ông giả ta Quên không nói thằng ngốc kia Đi tìm ông trẻ của nó trợ giúp Chỉ dựa vào bản lĩnh của thằng con trai ngốc kia thì Sự thật chứng minh Lo lắng của quê bất quy Hoàn toàn dư thừa Để chỉ mà đồng thích trấn cung cấp Là quê quán của Hồ Dũng vốn gã ở địa phương chính Là một người có tiếng tăm Ý vào bản thân biết chút thuật pháp Cũng được coi là một đại nhân vật Có thể hô mưa gọi gió Ở quê nhà của gã Hỏi huyện lệnh là ai Thì không được mấy người biết Nhưng nhắc đến hồ thần tiên Là không ai không hay Hơn nữa hiện giờ mặt của gã Bị vặn ngược ra sau Về quê lại càng là một cảnh tượng kỳ khôi Bây giờ trước cửa nhà hồ thần tiên luôn thường trực Mấy tên trẻ trâu hóng hớt Chỉ trực chờ gã ra ngoài Là xuống vào xem chuyện lạ Bạch vô cầu tìm đến nơi Thì đi hỏi thăm nhà hồ dũng ở đâu Sau đó tên thô lô lao thẳng vào nhà Túng cổ Hồ Dũng lôi ra Thi triển yêu pháp chạy một mạch trở về động phủ Hồ Dũng bị bách vô cầu Ném cây rầm xuống đất Cũng giống như lần trước Nôn thốc nôn tháo một trận Trở đến khi tình hồn lại Thì mới thấy sư tôn của mình đang nằm bẹp trên giường Trước người bão ướt một mảng lớn Trông như là vừa bị trọng thương Hồ Dũng không biết đã xảy ra chuyện gì Liền quay sang nói với quý bất quý <cười> Đại tu sĩ tham mạng Ngài chưa có nghe người này nói bậy Đã định là hắn trước khi chết Muốn keo theo một cái đệm lưng Để mới muốn cắn ngược lại ta Đã xảy ra chuyện gì Ngươi còn không biết Sao lại dám nói sư tôn mình Muốn cắn ngược mình Quyên bất quý cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Đừng sợ Ông già ta hỏi cái gì Ngươi chỉ cần đáp lời là được Cái cổ của ngươi ông già ta Cũng có thể đánh lại giúp cho Suốt mấy ngày nay, hồ Dung bị cái cổ của mình làm cho khổ sở. Trước kia ở quê người ta đều gọi gã là Hồ thần tiên. Sau này nhìn thấy đầu gã bị vặn ngược ra sau, người ta đều quay ra kháo nhau rằng: "Gã làm ra điều chuyện thiếu đạo đức, mới bị ông trời trừng phạt như vậy. Còn dám ở trước mặt gọi gã là hồ lệch cổ." Hơn nữa bởi vì đầu vặn ngược, làm chuyện gì cũng vô cùng bất tiện. Bây giờ ngay cả chuyện cơm nước bình thường cũng phải nhờ vợ Dùng thìa đút cho Bây giờ nghe thấy quý bất quý nói vậy Hồ Dũng vui mừng khôn xiết Gà chỉ vào sư tôn nằm trên giường Nói với ông giả Ta biết chỗ rừng chân của hắn Ở mấy châu huyện khác nhau Còn cả mấy vạn lượng vàng Giống ở chỗ nào Chỉ cần đại tu sĩ nắn lại cổ cho ta Ta sẽ nói cho ngài biết hết Ông giả ta không hỏi mấy cái đấy Quý bất quy cười kha kha Tiếp tục nói Lúc trước sư tôn ngươi Đã dân người đến đây Người nghĩ kỹ lại xem Có nói với ai về chỗ này không Chỗ này ở trên hoa sơn Sư tôn người từng nói Là địa điểm thích hợp xây dựng động phủ Hồ Dung không chút nghĩ ngợi Lập tức nói thẳng Không có Ta rất là kín miệng đây nha Hật đất ta cũng không biết trên hoa sơn có động phủ Thế thì làm sao có thể tiết lộ về nơi này cho người khác được Đừng trả lời nhanh thế chứ Cứ nghĩ kỹ lại đi Quy bất quỷ cười khả khả nói tiếp Có ai từng hỏi thăm ngươi Về hành tung của sư tôn ngươi không Kể cả không hỏi đồng thích chấn Mà hỏi về đường nơi ngươi từng đi qua cũng được nghe cho kỹ vào Cái cổ của ngươi Có thể chỉnh lại đường hay không Phải trông hết vào lần này đấy Ngày thưa quỷ bất quỷ Lại nhắc đến chuyện nắn trình cổ cho mình Lần này hồ dũng cẩn thận hơn hẳn Gà suy nghĩ nửa ngày trời Mày lên tiếng nói Ngài nói như vậy Thì quả thực có một chuyện không quá bình thường Chắc là khoảng một năm trước Chi phủ ở quê nhà Có tìm đến ta Hậu Dũng không giống những đệ tử khác của Đồng Thích Chấn Các là tu sĩ gia truyền Sau lại được chứng kiến thuật pháp của Đồng Thích Chấn Mới bái là môn hạ của hắn Tuy rằng thuật pháp của Đồng Thích Chấn Không so được với hàng đại tu sĩ Như ngô miễn quý bất quý Nhưng ở trước mặt Một tu si bình thường như Hồ Dũng Thì vẫn là một tồn tại không khác gì thần Từ sau khi học được phương thuật Ở chỗ đồng thích trấn Hồ Dũng trong mắt những người cùng quê Lại càng lợi hại hơn Lục nhắc đến gã Còn thêm hai chữ thần tiên vào phía sau Để khi danh tiếng ngày càng lớn Thậm chí cả các quan viên lớn nhỏ Tại địa phương Cũng thường xuyên tìm đến Muốn bái vọng vì hồ thần tiên này Khoang trường một năm trước Quản Chi Phủ mới nhậm chức ở quê Hồ Dũng gửi thiệp mời. Mời hồi thần tiên đến nhà môn Chi Phủ dự tiệc. Tiếng rượu kiểu này Hồ Dũng tham dự nhiều rồi. Này cũng không nghĩ ngợi gì mà mặc bộ tiên y bát quái của mình vào. Dân theo hai tiểu đạo đồng tiên đến nhà môn Chi Phủ. Chi Phủ mới nhậm chức tên là Giang Hạ. Thấy Hồ Dũng đến thì đích thân rất tận cổng nhà môn sợi lời ngay đón gã vào. Còn mời các quan viên lớn nhỏ Tại địa phương đến cùng tiếp đãi Lục khai tiệc Lại mời Hồ Dũng ngồi vào ghế chủ tiệc Trong lời nói thể hiện sự sùng kính tột bậc bởi vì Hồ Thần Tiên này Trong lúc nhất thời Chính Hồ Dũng cũng có cảm giác lâng lâng Thật sự xuất hiện ảo giác rằng Bản thân mình cách Thần Tiên Cũng không xa xôi là mấy Qua ba tuần diệu Chi phủ đại nhân liệt bám giết lấy Hồ Dũng Buồn gà kể ra mấy năm qua Đi khắp núi cao sông lớn trong thiên hạ Đang nghe đã biết được những gì Theo lời vị Giang Đại Nhân này Hàn Đảng ấp ủ Viết nên một quyền thần tiên chuyển Dựng bia chép xử Về hồ thần tiên Lục anh Hồ Dũng đã hơi quá chén Đầu óc lâng lâng Cũng không nghĩ nhiều Liền nói hết những gì mình hiểu biết được Trong thời gian bài sư học đạo Cho Giang Chi Phủ nghe Có điều Giang Hạ cứ chê những gì Hồ Dũng kể ra quá ít Không đủ nội dung viết được một quyển thần tiên chuyển Giả sức thuyết phục hồ thần tiên Kể thật chi tiết về các nơi đã đi qua Hồ dùng mong hết ruột gan kể lại Những gì mình đích thân trải nghiệm Cả mấy chuyện linh tinh về hè Công nói hết ra Trong đó có cả chuyện năm đó Gà theo đồng thích trấn lên hoa sơn Rồi sư tôn gã nhìn chúng một nơi thích hợp Xây dựng động phủ Chẳng qua khi kể lại Thì đổi thành chính mình Vỡ mắt một vị trí phong thủy bảo địa trên hoa sơn Có cơ hội nhất định Phải lên đó xây động phủ Giang chi phủ tỏ vẻ Đặc biệt hứng thú với chuyện này Còn do hỏi thật kỹ Vị trí chính xác địa điểm đó Đến giờ này nghĩ lại Nếu nói là hồ dũng tự mình Nói ra địa chỉ nơi này Cùng chỉ có lần đến nhà môn chi phủ dự tiệc Gã đã nói với giang chi phủ mà thôi Giang hả Quỷ bất quỷ từ tốn lập lại cái tên này Ông già cũng không nhớ Đã từng nghe đến ở đâu Thế là lại hỏi tiếp Chuyện xảy ra mới một năm trước Nói như vậy thì vị Giang chi Phủ này Vẫn còn làm việc ở quê của ngươi nhỉ Hai tháng trước Giang chi Phủ đã được thăng chức Ngài nói hiện tại dư chức Trung Thư Lệnh Phủ Đại Danh Hồ Dung đáp lại một câu Rồi lại cẩn thận rẻ rật nói với quý bất quý lao nhân ra ngài hoài nghi Giang chi Phủ này Là tu sĩ sao Khả năng này không lớn Nào ngoài lúc ta đi dự tiệc Thầy giang đại nhân rất có hứng thú Với thuật pháp Để đặt thi triển chút cho siếp thử hắn Kết quả hắn không có phản ứng gì Hắn là không phải tu sĩ đâu Trung thư lãnh phủ đại danh Quyên bất quý cười khá khá Không để ý đến lời hậu dũng nói Mà lại hỏi tiếp Ngoài trừ lần đó ra Có lần nào khác nữa không Có khi người ở trong nhà ăn uống say xưa Lơ biển nói vết quản da người hầu cung chưa biết chừng đấy. Hồ Dũng chỉ thừa nhận là đi nhà môn chi phủ, có nói về động phủ Hoa Sơn, còn lại bất kể quy bất quy dẫn dắt thế nào, gan đều không đáp. Thế là manh mối duy nhất chỉ có về trung thư lãnh phủ đại danh Giang Hạ kia mà thôi. Quy bất quy đi đến trước giường đá nơi động thích trấn đang nằm, thấp giọng thì thầm vào tai hắn vài câu, sau đó đi về phía Hồ Dũng còn đang chờ được nhắn đầu lại nói: Vậy thì ông giả ta sẽ đi tìm người tên Giang Hạ kia Mấy ngày này Đành phải phiền ngươi ở lại đây Hầu Hạ sư tôn ngươi cho tử tế Trở đến khi ông giả ta xác định chuyện Là do Giang Hạ làm lộ ra Quay về sẽ nắn lại cổ cho ngươi Ơ chờ đã Lão nhân ra Không phải chúng ta đã nói Là nắn trình lại cổ trước sao Ngày quỷ bất quý nói muốn mình ở lại đây Hầu Hạ đồng thích chấn Hầu Dung lập tức nhảy dựng lên Gà vội vàng đi đến chỗ ông giả Tiếp tục nói Trong nhà ta vẫn còn cả đống chuyện phải lo À hay là thế này đi Ta phải hai đứa hầu gái Đến đây hầu hạ sư tôn Đã đến lúc ngài trở về Yên tâm Sư tôn này của ngươi Bây giờ không làm được gì ngươi đâu Chưa đợi hồ dũng nói xong Quỷ bất quỷ đã cười tùm tim ngắt lời Ông già nói tiếp Sư tôn người bị thương mạch máu trên cổ Không tin dương một tháng thì chưa hồi phục được đâu. Hận nửa ông già ta đã phòng ấn thuật pháp của hắn rồi. Ở trước mặt người, hắn chẳng khác gì đứa trẻ danh cả. Người ở đây trông trừng hắn, nhiều thì ba ngày. Còn nếu thuận lợi thì tối nay là ông già ta có thể trở về chỉnh lại cổ cho người. Trong đồng thất có thức ăn, nước uống với cả rượu ngon nữa. Đồ cho người cầm cự được 10 ngày nửa tháng. Bạn luận hổ dũng cầu xin thế nào? Quy bật quỷ đều không chịu nhà ra Cuối cùng ông già dặn dò thêm vài câu Rồi dẫn theo bách vô cầu Thi triển độn pháp biến mất Trước mặt thầy cho Đồng Thích Chấn Đội ngột trong Đồng Phủ Chỉ còn lại mình và Đồng Thích Chấn Hồ Dũng có chút trột dạ Mà nhìn sư tôn của mình Sau khi xác định hắn Còn không thể chờ mình được Đại sư Huỳnh mới thấy yên tâm hơn Nhưng mà vẫn không dám ở cùng với Đồng Thích Chấn Ngày lúc Hồ Dũng Dự định làng tránh cho đầu óc đỡ phiền Chuẩn bị đi vào động thất Chứ thức ăn lánh tạm Ông điền kẹt thấy phía sau truyền đến Giọng nói yếu ớt đứt quãng của đồng thích chấn Hồ Hồ Dũng Người giúp ta làm một chuyện Quyên Bất quý cùng với Bách Vô Cầu Đi xuống thị trấn dưới chân núi Sau khi tìm được Ngô Miễn Ông già kể lại một lượt những gì Hồ Dũng nói cho nam nhân tóc bạc nghe Kể xong thì cười khả khả nói Hiện tại xem ra Vì giang chi phủ kia không thoát được lên can rồi. Sao? Để phụ đại danh một chuyến đi, hắn rốt cuộc là ai? Ở trong mắt ông ta thì đều không giấu được. Ngồi bên lưng nhìn quỳ bất quên nói: "Ông già, ông nói giang này liệu có thể là ai?" Ông già cười một chút rồi nói tiếp: "Có thể dọn hết đồ trong động phủ của đồng chân đi. Trứng toàn người này đã sớm biết đến chỗ này có cái gì." Người dám to gan động vào cấm thuật của tử phúc Ngoài trừ những người Đã đắc tội với lão già kia Bị liệt tên vào sát lệnh Thì không còn ai khác Không thể ngờ Một người khôn danh như đồng thích chấn Cuối cùng lại để cho người khác hưởng lợi Thế làm sao mà ông biết mình Không phải đang làm cu ly cho đồng thích chấn Ngồi bên đàn nụ cười đặc trưng của mình Đứng dậy khỏi ghế Tiếp tục nói với quý bất quý Vậy thì đi một chuyến Ta commerce center, một chút từ phúc dậy ra, đẻ cái loại đồ đệ gì vậy? Trước đó hai người hai yêu, đều đã từng đi qua phủ Đại danh, cho nên bọn họ có thể tự mình thi triển độn pháp chạy đến đó. Bỏ lát sau, ngồi bên quỳ bất quy, dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện trên đường lớn phủ Đại danh. Bây giờ trời đã sắp tối, ông già lại tìm một quán trọ nghỉ lại. Phủ Đại danh lúc bấy giờ còn có danh xưng là Bắc Kinh. Phồn hoa náo nhiệt không thua kém gì Đông Kinh Biện Lương cả Trong quan trọng mà bọn họ nghỉ lại Thế mà còn có thể chuẩn bị ra Được cả tiệc vi cá Giờ này mấy người vợ yêu Cùng lời đi ra ngoài Lê gọi một bàn tiệc thượng hạng Dọn luôn vào phòng nghỉ Trong lúc tiểu nhị dọn thức ăn Quyền bất quỳ thường cho hắn một hạt đậu văng Cười tùm tìm nói Bé con, mấy người bọn ta Là sai dịch từ Đông Kinh Biện Lương Đến đưa công văn Một hỏi thăm một chút Về trung thư lệnh ở chỗ các ngươi Hắn là người như thế nào Có thấu tin đạt lý dễ làm việc không Người nói ông giả ta nghe thử nó cho rõ ràng một lát ông giả ta Lại thưởng thêm cho Tiểu nị trông thấy đậu vàng Thì hai mắt dựng thẳng Trường nào đã gặp qua Vị khách quý dùng vàng làm tiền thưởng như thế này Tuy rằng hắn không qua tin tưởng Mấy người có già có trẻ này Là sai dịch đến được công văn Đừng để mặt hạt đậu vang Tiểu nị vẫn giới thiệu Với mấy vị khách quý Về vị trung thư lệnh mới đến nhậm chức kia Hắn nói bởi vị khách quan hỏi ta xem Như hỏi đúng người rồi đây chu hai nhà ta Đang làm việc ở nhà môn trung thư lạnh Nghe chu hai ta nói Vị trung thư lệnh đại nhân mới đến nhậm chức Là đi cửa sau cạnh nhà sở vương Từ lúc hắn nhậm chức đến nay Hầu như chưa từng đụng vào công văn Có việc gì Đều do cho thông phán Với thôi quan làm hết đấy Nếu các vị muốn gặp trung thư lệnh đại nhân Thì không dễ đâu Hắn nhậm chức đến nay hơn 2 tháng Ngoài trừ quan trên thì chưa bao giờ gặp khách Quyên bất quỷ cười khả khả một tiếng Hỏi tiếp Trước giờ đều không gặp khách hả Ngày năm đúc trước Hắn còn làm chi phủ Đổi đại với đạo sĩ tu sĩ rất được mà Đến giờ ngay cả mấy người tu đạo như thế Cũng không gặp luôn sao Hầu nghe nói hắn có đai ngộ đặc biệt Với người tu đạo Tiểu nhị nói đến đây Trở nên ra một chuyện xảy ra cách đây không lâu Liên tiếp tục nói với mấy vị khách quý Nhưng mà mấy hôm trước Có hòa thượng ở chùa An Nhã Phủ Đại Danh Đến nhà môn trung thư lệnh Kiện tụng gì đó về tài sản trong chùa Trung thư lệnh đại nhân không thèm thẩm tra Mà trực tiếp phạt đánh đại hòa thượng 60 gậy Đánh vỡ cả xương chậu cơ mà Nghe nói sắp không xong rồi Đến hòa thượng mà hắn còn đánh như thế Phòng trường công không khách khí gì Với đạo sĩ đâu Đánh hòa thượng Quỳ bất quỳ cười một tiếng Thầy không hỏi thêm được gì từ chỗ tiểu nhị nữa Thì liền đuổi hắn đi Sau đó cười tùm tìm nói với ngô miễn Tiệm đài hồ dũng Thì hết mực công kính Đối xử với hòa thượng Lại cười điều biến thành người khác Vì trung thư lệnh đại nhân này Công thật là thú vị đấy Ông già Khoa nói chung thư lạnh gì đó nhá Ông đây không hiểu nhá Sao lòng dạ cha lại vô tư như thế hả Bạch vô cầu Bông điên nói chen vào một câu Tên thôi lỗ dừng một chút Rồi nói tiếp Chúng ta vất vả lắm mới bắt được động thích trấn Thế mà cha lại để hắn Ở lại trong động phủ kia Để đến lúc quay về Hắn đã chạy mất Bình phục rồi quay lại chơi chúng ta một vố Để lúc đó thì cha ngồi đấy mà khóc nha Chạy Đồng Thích Trấn có thể chạy được đến đâu Quỳ Bất quy cười khả khả nói tiếp Hiện giờ có 3 khả năng thế này Thứ nhất Cấm thuật và những bảo bối khác trong động phủ Quả thực đã bị đánh cắp Đồng Thích Trấn không ngờ Sẽ xảy ra chuyện này Bản thân vất vả bao nhiêu lâu Cuối cùng đều uổng phí Cho nên mới nghĩ quẩn muốn chết đi cho xong Thứ hai Hàn đã biết là tên Giang Hạ này Trộm đi bảo bối của mình Điện hắn cô biết thực lực của mình đến đâu Chắc chắn không thể đo lại đồ được Để mới diễn ra vợ kịch này Hy vọng chúng ta có thể cướp lại được Thư đó Kế đó lại có hậu chiêu Dành lại cấm thuật và bảo bối Từ tay chúng ta Nói đến đây Quỳ bất quỳ hơi dừng một chút Rồi mới tiếp Khả năng cuối cùng Là trong động phủ vốn dĩ không có gì cả Từ đầu đến cuối đều là vợ kịch của hắn Chỉ vì muốn mượn tay chúng ta Khi liệu người tên Giang hạ kia. Con trai ngốc à. Ba khả năng này. Bất kể là cái nào đúng. Thì hắn đều sẽ không bỏ chạy. Phía sau vẫn còn nhiều màn hấp dẫn chưa diễn xong. Mạnh vô cậu nghe. Mà cái hiểu cái không. Nhìn ông giả nói. Tậm chí của cha với đồng thích chấn. Đều gian xảo như nhau. Ông đấy không hiểu nổi mấy người. Ông giả cha nói thẳng đi Tiếp theo chúng ta làm cái gì đây. Để bóp chết họ Giang. Hay là quay về đập chết họ đông Đến cũng đến rồi Có thể nào cũng phải đi xem thử Vị trung thư lệnh đại nhân kia một chút Quy bất quỳ cười khả khả một tiếng Quay đầu nhìn sắc trời ngoài kia Sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn Đèo hắn thật sự Là người có tên trong sát lệnh Lại có thể trà trộn nhiều năm Trong chốn quan trường không bị phát hiện ra Vậy thì cũng là Một nhân vật có số má đấy Chờ đến khi trời đã tối hẳn Qua lại trong nhà môn trung thư lệnh Trên cơ bản Đều đã về nhà nghỉ ngơi Chỉ còn lại 5-6 nhà sai Ở trong phòng trực ban Thầy đã buồn tên này Hẳn là không còn ai đến tố tụng kiện cáo Mấy gã nhà sai họp nhóm Góp lại 100 đồng tiền Đi mua bốn món ăn Cùng với một vò rượu lớn Để sợ bọn họ là Người làm việc trong cửa quan Chủ quán rượu bán rất đầy đủ Tuy không phải thức ăn ngon lành gì Nhưng no bụng thì không thành vấn đề. Mấy gã nhà ăn uống vừa chửi trung thư lãnh đại nhân mới nhậm chức kia, Ngồi vào ghế rồi là liền giao hết các vụ kiện tụng cho đám quan sai dưới chướng, bọn họ không sơ muối được gì. Trong cái vào mấy đồng lương nhà sai còm cọm thì mấy thứ cơm canh ra hồn một tí cũng không ăn nổi. Trong lúc bọn họ bực tức uống rượu giải sầu, đột nhiên nghe thấy ngoài cổng nha môn truyền đến tiếng đánh trống thùng thình. Đám người giật bắn cả mình Chuẩn bị ra ngoài chửi mắng Thì lại nghe thấy bên ngoài Có tiếng người khóc giống Trời sập rồi Xin Thanh Thiên Đại lão Gia làm chủ cho tiểu nhân Cả nhà tiểu nhân 16 mạng người đều chết hết rồi Thanh Thiên Đại lão Gia ơi Một nhà 16 mạng người đều chết hết Nghe thấy tiếng khóc bên ngoài Mấy gà nhà dịch cũng run sở Nếu phủ đại danh thật sự xảy ra chuyện lớn như vậy, phòng trưởng vị trung thư lãnh đại nhân kia không thể lười biếng được nữa, có thể nào, không phải ra mặt hoạt động một chút. Thế là mấy gã nha sai trực ban từ trong nhà môn chạy ra. Trông thấy trước cổng có một người đàn ông chừng 30 tuổi, quần áo trên người đầy vết máu. Thấy có người từ trong nha môn chạy ra, người này lập tức quỳ xuống trước mặt đám nha sai, đau khổ kêu khóc: "Xin các vị lao gia, Làm chủ cho tiểu nhân 76 sáu nhà tiểu nhân Đều đã chết hết Mấy gà nhà sai thích người này lạ mặt Nhưng phủ đại danh Dân số mấy chục vạn người Thiếu gì người trông không quen Nhà sai bổ đầu bước ra Nó với một thù hạ bên cạnh Gửi đi bẩm báo về lao gia Tiền thể gọi cả ngõ tác đến đây 76 tử thi Đủ cho ông ta bận rộn cả đêm đấy Bởi vì chưa có lệnh của trung thư lệnh đại nhân Đàm nhà sai không dám chạy đến nơi Xảy ra vụ án Ai biết liệu vị đại nhân kia Có để lại cho thông phán Và thôi quan xử lý hay không Có điều 16 người chết Cũng là vụ án lớn Trung thư lệnh xử lý không ổn thỏa Thì sẽ ảnh hưởng đến đường làm quan của mình Lát sau Nhà sai vừa đi bầm báo quay trở lại Nó với bộ đầu Đại nhân có lệnh Cho khổ chủ đi vào thưa chuyện Để lại hai ba người trông coi nhà môn Nhưng ngày còn lại Cùng với ngỗ tác đi đến hiện trường Xem thử có tìm được manh mối gì không Thế sao suốt hai tháng rốt cuộc Cũng có vụ án đến tay Tuy rằng là thảm án diệt môn Điều xong việc thể nào Cũng có chút bạc tiêu xài Đám nhà xài lập tức hăng hái hơn hẳn Sau khi để lại hai ba người trông nhà Cả đám liền cùng ngỗ tác Chạy đến nơi xảy ra án mạng theo quy định Thì phải đưa cả người báo án cùng về Nhưng đại nhân đã có lệnh Nên chỉ có đám nha sai chạy đi Xem tình hình trước Lúc này khổ chủ được đưa lên công đường Đợi hồi lâu Thì thấy một vị thân mặc quan phục Đi cùng sư giã bước ra nên khổ chủ quỳ dưới đất Lên tiếng hỏi Người chính là người đánh chấm Trong nhà người xảy ra chuyện gì Chậm dài kể lại rõ ràng Thành thiên đại lão ra Xin hay làm chủ cho tiểu nhân Khổ chủ vừa khóc vừa nói Tiểu nhân tên là Hồng Sùng Là thương nhân buôn bán Hôm nay vừa đi buôn trở về Thế trong nhà Gia trẻ lớn bé tổng cộng 16 người Đều đã chết hết Vợ Con trai con gái của tiểu nhân Bị người ta treo cổ trên xà nhà Cha mẹ và những người khác Bị chém chết trong sân Tiểu nhân đi tìm một lượt Trong nhà không còn ai sống sót Mời sáu người Đại quan ngồi bên trên Nhìn xuống khổ chủ Cao mày nói với người nọ Trong lúc người buồn bán Có từng đắc tội với ai không Hồng Sùng Người nghĩ kỹ lại xem Đừng để quên sót cái gì Tiểu nhân là buôn bán lương thực Trường này chưa từng lừa ra dối trẻ Không có đắc tội với ai Đang yên đang lạnh mới đi một buổi Người nhà đều đã không còn Hồng Sùng nói đến đây Thì đưa tay lau nước mắt Tiếp tục nói với đại quan bên trên. Cầu xin đại nhân đứng ra làm chủ. Trả mối thù này cho gia đình tiểu nhân. Hồng sùng. Người cẩn thận nghĩ lại xem. Ngoài chứ người thì người nhà người. Liệu có đắc tội với ai không? Đại quan liếc mắt. Điên hồng sùng. Lại nói tiếp. Người phải chịu khổ diệt môn. Nhất định là do nhà ngươi có thù với ai đó. Người nghĩ cho thật kỹ vào. Không được đề sót cái gì. Đầu lúc này Đàm nhà sai đi kiểm tra hiện trường Đã quay trở về Đem theo 16 thi thể Xếp hàng đặt trước công đường 16 thi thể mang từ trạng khác nhau Có người bị vũ khí sắc bén chặt đầu Có người bị lừa đốt thành than Còn có mấy người toàn thân trên giấy Không có ngoại thương Mà vẫn tắt thở chết Người ngồi trên công đường đúng là Trung thư lệnh phủ đại danh giang hạ Lúc này ngỗ tác Đã đứng bên dưới tại cảm tờ biên bản khám nghiệm, đảm bảo lại nguyên nhân cái chết của những người này cho Giang đại nhân. Đại nhân, hiện trường tổng cộng có 16 người chết, hai người là cha mẹ của Hồng Sùng, thê thiếp ba người, hai con trai, bốn con gái, 5 người còn lại là người hầu của Hồng gia. Thu hạ mới chỉ khám nghiệm qua nguyên nhân chết ban đầu, trong đó hai người chết cháy, 5 người bị chặt đầu, hai người treo cổ, ba người bị moi tim Mấy ngày còn lại Thì phải đầy khám nghiệm tử thi kỹ càng Mới có thể tìm ra nguyên nhân cách chết Sau đó bộ đầu Ba ban nham môn Cùng báo lại tình hình lúc đến kiểm tra hiện trường Thủ hạ đã kiểm tra qua hiện trường vụ án Ngoài trừ 16 người chết Thì của cải trong nhà Không có dấu hiệu bị động chạm Trang sức trên người thê thiếp con cái Của hồng dùng vẫn còn nguyên Trong nhà có một cây dương Đợng 200 lượng bạc 130 quan tiền Cũng không xứt mẹ gì Thủ hạ nghi ngờ vụ án này Là giết người báo thủ mong đại nhân minh xét Để thấy 16 thi thể Đặt dưới công đường Trung thư lệnh đại nhân Chỉ thấy ra đầu tê giải Bản thân mới vừa nhậm chức Chưa được mấy tháng Đã xảy ra vụ án lớn như thế Vừa này báo lên triều đỉnh ăn hẳn không thoát được tội danh Không có năng lực quản lý Mặc cho đạo tạc hoành hành Không khéo còn bị cách chức bãi quan Vẫn là muốn đến phủ đại danh kiếm chắc mấy năm Kiếm chút vươn liếng sau này Vào kinh làm quan trong chiều Hiện tại xem ra là không ổn rồi Giang hạ phẩy tay cho người đưa thi thể đi Sau đó nó với nhà sai bồ đầu của mình Gọi hết ba ban nha sai về đây không thủ nhất định Vẫn còn ở trong thành chưa đi xa Gây ra vụ án lớn như vậy ăn không chỉ có một hai người Đại cục không phải việc do người của phủ đại danh gây ra Cả người phải điều tra thật kỹ Những người từ bên ngoài vào thành Tìm ra hung thủ trong số đó Bắt đầu từ sang mai Phủ đại danh chỉ cho người vào Không cho người ra Bọn quan cho người thời gian 5 ngày Nhất định phải bắt bằng được hung thủ Rõ chưa? Ngày thế Trung Thư lệnh đại nhân ra quyết định Phải phá án trong vòng 5 ngày Bầu đầu vội vàng bẩm lại Đại nhân ba ban nhà sai chỉ có hơn 200 người Dân chúng trong thành có đến 20 vạn Một bắt được hung thủ trong vòng 5 ngày Là rất khó Xin đại nhân thư thả thêm mấy ngày Giang Hà hử lạnh một tiếng nói Càng nhờ môn trong phủ đại danh Sẽ chi viền cho ngươi thêm trăm nha sai nữa Tội bỏ nghe lệnh của ngươi Kỳ hạn 5 ngày không thay đổi Qua hạn 1 ngày Sẽ phạt đám bổ đầu các ngươi 20 gậy Qua 2 ngày Tăng lên thành 50 Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa Cập tốc gia quân, truy bắt hung phạm đi. Bộ đầu không còn cách nào khác. Đành phải trước tiên lui xuống tìm thù hạ, chia quân làm việc. Một năm đi đến khu vực xung quanh nhà họ Hồng, truy tìm banh mối. Những người khác tản đi điều tra lùa bắt, những người từ bên ngoài đến phủ đại danh. Tất cả người lạ vào thành, đều bị đưa đến nhà Lao cho bọn họ tố giác lẫn nhau. Ngày nào chưa phát được vụ án này, Ngày đó, những người này Còn chưa được rời khỏi nhà lao phủ đại danh Cho đến lúc hừng đông Thì nhà lao đắt chật kín người bảo đầu lại đi mượn 1.000 binh lính ở bốn cổng thành Đến canh giữ những người ngoài này Thế bầu đầu đã lui xuống làm việc Giang hạ lại lần nữa truy hỏi người báo án hồng sùng Khổ chủ Gia đình người gặp phải kiếp nạn này Bên trong nước đỉnh Có liên quan đến người Người hai liệt kê ra hết tất cả Những người từng có mâu thuẫn với người Có lẽ hùng thủ nằm trong số những người này đấy Bộ gì Hồng Sùng cũng thuộc diện tình nghi Có điều giang đại nhân thật sự Không dám nghĩ rằng Có người nào lại nhấn tâm đến mức Giết hết già trẻ lớn bé trong nhà mình Không thể nào có người Cùng hùng cực ác như vậy được Nhưng chuyện này cũng có liên quan rất lớn Đến Hồng Sùng Có lẽ là lúc hắn ở bên ngoài làm ăn Đã gây thù chốt oán với ai mời hải gia đình mình toàn bộ chết thảm. Trong khi Giang Đại Nhân nói, đã có viên thư lại mang dịu bút đến trước mặt Hồng sủng để hắn viết ra danh sách để người có thù oán với mình. Lúc này Hồng sủng cũng không khăng khăng, là mình không có kẻ thù nữa. Vừa khóc lóc không ngừng, vừa viết tên tất cả những kẻ thù, từ nhỏ đến lớn mà mình có thể nhớ được ra giấy. Tưởng bay đưa trẻ lúc nhỏ đánh nhau, cho đến bạn làm ăn từng vì hét giá cao. Mà mang mình lúc ra ngoài buôn bán Từng tên từng tên một Han đều viết hết ra Trong lúc này Trung thư lệnh đại nhân cũng rất đau đầu Han gọi sư gia của mình đến Hỏi xem có thể nơi nào Có vấn đề không Sư gia thấp giọng nói Học trò cảm thấy vụ án này rất quái dị Nếu đúng là Vì trả thù thì cứ trực tiếp Vùng đao chém chết là xong về gì phải phiền tói như vậy Nào đao chém Nào lừa thiêu Nào treo cổ Trong chuyện này Hẳn là có yêu nhân giang hồ làm loạn Đại nhân à Nếu chuyện này liên quan đến yêu nhân Vậy ngài cần phải liệu việc cho sớm Võ, Phùng Hai vị bồ đầu Không phải là đối thủ của yêu nhân Được sư ra lên tiếng nhắc nhở Giang Hà cùng vỡ lẽ ra Vội vàng nói với hồng sùng Đang bài viết tên người Khổ chủ Người nghe ký lại xem Gần đây có đắc tội Với mấy tên giang hồ thuật sĩ nào không Nghĩ cho kỹ vào Án diệt môn của người Có lẽ có liên quan đến bọn họ đấy Nghe giang hạ nói thế Hồng Sùng sực nhớ ra một chuyện Lập tức nói Thế thì đúng là có một chuyện Thằng trước ta đi buôn lương thực Ở huyện Thiếu Hoa Có một đảo sĩ lôi thôi dù một đống chuột chết Buôn đổi 100 thạch lương Lộng ấy ta cho rằng ông ta là kẻ điên Nên sai tiểu nhị đuổi đi Lúc đạo sĩ chạy đi Còn mang ta mấy câu Nguyên rùa ra trẻ nhà ta chết không được tử tế Không thể nào Vì chút chuyện nhỏ này Mà giết cả nhà ta đấy chứ Nghe vậy Sư gia lại hạ giọng Nói thầm vào tai giang hạ mấy câu Trung thư lạnh đại nhân Liên nói với Hồng Sùng Khổ chủ Người cẩn thận nhớ lại xem Đám chuột chết Mà đạo sĩ điên đưa cho người Đã chết như thế nào Người nghĩ kỹ đi Đừng để có sai sót Đám chuột chết đó sao Hồng sông cúi đầu Suy nghĩ một lát Đồ điên lại khóc giống lên Hắn vừa khóc vừa nói Chính là tên đạo sĩ điên đó Đám chuột có con bị thiêu chết Có còn bị chặt đầu Có còn bị moi tim Giống hệt đi những người nhà xấu số của ta Thành thiên đại lao ra Xin hãy làm chủ cho tiểu nhân Đạo sĩ điên kia Còn họ là gì Gặp được ở đào quán nào Người còn nhớ không Nghe Hồng Sùng nói vậy Hải mặt giang đại nhân có bắt đầu sang lên Còn mảnh mối rồi Thiệu nhân không nhớ rõ Cha mẹ ơi Con trai bất hiếu đã hại mọi người rồi Hồng Sùng lúc này Cũng hiểu ra là do tên đảo si điên kia trả thù Nằm ngục dưới đất Mà gào khóc Phải được mấy nhà sai đưa lấy mấy gượng dậy được Nghe tiếng than khóc Giang hạ níu chặt mày Gọi viên thư lại đến nói Người đi tìm họa sư đến đây Cho khổ chủ ta lại tương máu hung thủ Phá hỏa xong Thì đưa đến cho hai vị bổ đầu Cho bọn họ dựa theo chân dung Để bắt tội phạm Nhìn bộ giang hồng sùng Xui xù xui khóc lóc Giang hạ cũng chỉ biết thở dài Phở tay nói với đám nhà sai Các người ấy đưa khổ chủ Về phòng các người nghỉ tạm đi Chờ hòa sư đến Thì bảo đưa đi gặp khổ chủ làm việc Thế hồng sùng đã được dìu ra ngoài Giang đại nhân hạ lệnh bãi đường Đang định trở về hậu đường nghỉ ngơi Thì lại bị sư giang ngăn lại Đại nhân đã Sự việc đã liên quan đến yêu nhân giang hồ Một khi người này Bị các nhà sai quê nhiễu Mà nổi giận chạy đến nha môn gây chuyện với đại nhân Thì thật sự không ổn Vẫn mong đại nhân sớm có chuẩn bị chu toàn Nghe sư giang nhắc nhở Giang đại nhân lúc này mới phản ứng lại Kẻ đó giết người Một lượt 16 người Đơn giản như chơi đùa Nếu muốn tìm đến nhà môn ám sát mình Thì mấy tên đa sai quạt thực Không phải đối thủ Nhờ lại tử trạng của 16 sáu thi thể vừa rồi Giang hạ lập tức đổ mồ hôi lạnh Vội nói với sư gia Vậy thì phải làm sao đây Hay là một quan ra ngoại Lánh tạm ít lâu Chờ tên yêu đạo bị bắt về quy án Rồi hắn trở về Thế thì không cần Sư già ghé sát vào bên cạnh Giang Đại Nhân Nói vào tai hắn Nếu là việc làm của yêu đạo Vậy thì tìm tu sĩ nổi tiếng Đến đối phó là xong là tiên trưởng bà ngại kết giao lúc còn làm chi phủ Hiện tại công đang Ở phủ đại danh Lúc này không dùng thì còn đợi lúc nào nữa Bồn quan Cũng thật là nóng vội Thế mà lại quên mất thang tiên trưởng Giang hạ vô chán một cái Lại nói với sư gia Người địch thần đi mời thang tiên trưởng Nói cho ngài ấy biết Về vụ án mạng Nếu thang tiên trường có chỗ khó xử Không giải quyết được Thì nhờ ngài ấy giới thiệu cho một người khác Để định phải bắt được đạo sĩ điên ấy Về quy án Sư gia đáp một tiếng Rồi cáo từ trung thư lệnh đại nhân Sau đó ngồi kiệu nhỏ Đến đảo quán bên ngoài thành Mời vị thang tiên trường nọ ra tay trợ giúp Thấy sư gia đi rồi Giang Hà mới thấy vững giả hơn một chút Để lúc sắc trời tan tảng sáng, Họa sư đã phát hỏa xong tương mạo của đạo sĩ Điên. và lúc này, sư giả cũng đã mời thang tiên trường đến nhà môn, trung thư lạnh. Hết chương 260. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay nha. Hồi sau có nội dung gì? Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.